Mà nhẫn chữ vật còn lại là ở phía trước cái kia tà tu lao đại tự bạo vị trí phát hiện Sửa sang lại hảo mấy thứ này, hai người lại lần nữa kiểm tra rồi một lần Phát hiện không có gì để sót, liền nắm chặt rán lên ẩn thân phủ rời đi cái này địa phương Trở về trên đường, điên tú vân nghĩ đến thu hồn phàm bên trong hồn thể Ở khoảng cách nơi dừng chân còn có không đến 3 km địa phương trước đường lại Văn đảo, trở về trước trước đem thu hồn phàm hồn thể xử lý một chút đi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 Từng đạo linh khí đánh tiến trận bàn, chỉ nghe hong một tiếng, trận bàn triển khai, rơi xuống đất thành trận. Ở bên ngoài chờ ta, Điền Tú Vân đầu tiên là hướng Hoa Văn Đảo Trấn An tính cười cười, liền một mình đi vào trong trận, ngồi xếp bằng ngồi ở đại trận trung tâm, thế ra thu hồn phẳng, đem bên trong hồn thể phóng ra, đương nhiên trừ bỏ tà tu bên ngoài. Hoa Văn Đảo lo lắng nhìn Điền Tú Vân ngồi xếp bằng ngồi ở đại trận trung, trong lòng lại là lo lắng lại là không thể nơi hà, chỉ hận chính mình không có bản lĩnh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 nhìn chăm chăm lãnh đạo khắc thường ánh mắt Hoa Văn Đào đổ sụt bất động nhìn thẳng phía trước ngươi nhưng thật ra nói nói làm gì sự tình muốn thỉnh lâu như vậy Sinh Hải Tử Tân Nghị trừng mắt nhìn mặt vô biểu tình Hoa Văn Đào tiểu tử này chính là y vào hắn dê nói chuyện lại ái tài bằng không có thể dám như vậy xin nghỉ sợ là đem hắn mấy năm nay sở hữu kỳ nghỉ toàn đôi một khối đi báo cáo thủ trưởng là so Sinh Hải Tử kém như vậy một chút đại sự Sinh Hải Tử vẫn là rất quan trọng bất quá bi cảnh cũng rất quan trọng.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 Có được một lần rèn luyện cơ hội, Điền Tú Vân khẳng định không thể đem tiểu đồ đệ cấp đã quên. Biết được chính mình có thể đi theo sư phó cùng đi ngự linh giới thời điểm. Bành Khê hiển cao hứng mau đến rồi, dị vãng sư phó có việc, rất ít giận hắn. Lần này không nghĩ tới có thể như nguyện cùng sư phó đi ra ngoài lang bản. Đây là hắn từ vừa vào cửa liền bắt đầu có mộng tưởng. Chương 212 bắt đầu khởi hành. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu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 Hàn lão gia tử vừa nhớ tới con dâu cả, liền cảm thấy đau đầu, đảo không phải bị làm, mà là mỗi ngày nghe con dâu cả nhắc mãi cường điệu tôn, nói thật hắn cũng tưởng a, nhưng là cũng không hảo thúc dục quá lợi hại. Ngạch gia gia, ngươi biết đến, hiện giờ ta cùng Vân Nhi tu vi lại có tiến giai, chỉ sợ một chốc một lát đứa nhỏ này là vô duyên. Hoa văn Đào ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hai tử gì đó vẫn là trước tính, hiện giờ hắn cùng tứ phụ quá gắn bó keo sơn, ngay cả kia đã mau thành niên đồ đệ, hắn đều ngại trước mắt.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 lại từ trong không gian lấy ra thích hợp ba người hình thể cổ trang trường bào, phân biệt tiến vào trận bàn bên trong đổi mới phu Điên tú vẫn nhìn đổi xong quần áo theo thứ tự ra tới tiểu đồ đệ cùng hoa văn đào quần áo nhưng thật ra không có vấn đề chính là hai người kiểu tóc đều là đoạn kiểu đầu đinh, cũng là ở bộ đội đãi thời gian quá dài cho nên đều thích hướng loại này kiểu tóc hoa văn đào nhưng thật ra sắc mặt không thay đổi đây cũng là không có biện pháp sự tình tóc sinh trưởng cũng là yêu cầu thời gian nói nữa cũng không phải tính toán trường kỳ đợi bên này Cho nên liền trước như vậy chẳng ra cái gì cả cũng không quan hệ. Nhưng thật ra bành khê hiển vẫn là cái thiếu niên, da mặt có chút mỏng, bị nhà mình sư phó như vậy một dễu cận, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ rực ngượng ngùng hờn dối sư phó một tiếng, mới làm Điển Tú Vân ngưng cười ý. Mau đi đổi lại đây, chúng ta ở bên ngoài chờ. Hoa văn đào buồn cười đầy đầy tức phụ. Điển Tú Vân cũng không hề chê cười hai người, đường kính đi vào trận bàn, lấy ra chuẩn bị tốt quần áo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 Bành Khê hiển vui sướng tiếp nhận túi trữ vật vừa thấy, bên trong thả các loại phẩm cấp linh thạch, số lượng còn không ít, như vậy vừa thấy nhà hắn sư phó là thỏa thỏa phú bà a. Hoa Văn Đào cũng không khách khí tiếp nhận túi trữ vật, cũng không cần xem bên trong có bao nhiêu linh thạch, dù sao tựa như Tức phụ nói, không đủ lại tìm nàng muốn là được. Bất quá hắn lại nghĩ nghĩ, tổng như vậy dùng Tức phụ vẫn là có chút không tốt, thân là trợ phụ, không phải hẳn là phụ trách kiếm tiền dưỡng gia trọng trách sao? Nếu là tại thế tục giới, hắn nhưng thật ra làm được ảo.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 Từ truyền tống điện ra tới, ba người liền từ tìm một cái dẫn đường, tính toán trực tiếp đi tư đồ ra tìm tư đồ thanh nhiễm, cũng không trách bọn họ như vậy trực tiếp tìm tới môn đi, thật sự là lúc trước cùng tư đồ thanh nhiễm chi gian không có lưu lại liên hệ phương thức. Lúc ấy Điển Tú Vân cũng không nghĩ tới thông tin phủ, cho nên hiện tại chỉ có thể như vậy trực tiếp tới cửa tìm hắn, chỉ hy vọng tư đồ thanh nhiễm hiện tại ở nhà, bằng không bọn họ liền một chuyến tay không. Lần này ba người tìm tới dẫn đường nhưng thật ra không bằng vương phạm thành thật.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 có chúng ta tư đổ ra dẫn đường cũng có thể giảm bớt đi đường vòng. Tư đổ thanh nhiệm đề nghị nói. Điền tú vân cùng Hoa văn đảo cho nhau nhìn nhìn, liền gật đầu đồng ý cùng Tư đổ ra một cái đội ngũ xuất phát. Có người quen dẫn đường tự nhiên hảo quá bọn họ ba cái mạn vô mục tiêu mù quáng tìm phải. Tuy nói bĩ cảnh liền ở lệ phong núi non chỗ sâu trong chạy không thoát, chính là lệ phong núi non thật lớn, bọn họ đã từ ngữ linh giới trên bản đồ tràn đầy cảm xúc. Lúc sau bốn người lại đơn giản hàn huyên một hồi, khoảng cách xuất phát còn có cửu thiên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 Cẩn thận từ Điển Tú Vân trong tay tiếp nhận năm khối vẻ ngoài tinh xảo đưa tin phù, ở đối phương chỉ điểm hạn đếm thử sử dụng, còn cùng ba người lẫn nhau để lại tinh thần ấn ký, như vậy về sau có chuyện gì liền cảng phương tiện liên hệ. Chương 220 náo nhiệt phương thị. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Chờ tư đồ thanh nhiễm nhận lấy thông tin phù sau, lại hòa Điển Tú Vân Hàn Huyền sẽ hạ thanh tỉ đệ tình huống, bất quá bởi vì hắn một hồi tới, đã bị gia tộc gan bài bế quan củng cố tu vi.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 Nghe được tư đổ thanh Nhiệm tính toán cho bọn hắn mỗi người một khối, tam huynh mội đều cao hứng không được, vui mừng chọn lựa chính mình thích hình thức, lại đi qua tư đổ thanh đúng chàm giờ bắt đầu đếm thử sử dụng lên. Lại nói hồi tiên duyên khách điếm, ba người đã biết Long Hoàng bí cảnh tình huống, lại cùng tư đổ thanh nhiễm ước định hảo xuất phát thời gian, liền bắt đầu thương định kế tiếp hành trình. Theo lý thuyết hẳn là đi trước thiên nguyên tông xem chất nhi, chính là bên này tương đối khoảng cách dĩ tiên môn gần nhất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 Một không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, có cái giúp đỡ luôn là muốn so ngươi đơn đả độc đấu tới an toàn. Điền Tú Vân rất rõ ràng tu chân giới sinh tồn quy tắc, nay ở sư phó lưu lại truyền thừa đều có nhắc tới, hơn nữa vẫn là trọng điểm nội dung. Hoa văn đảo cùng Bành Khê Hiển hai người vẫn luôn là an tĩnh ngồi ở một bên, xem Điền Tú Vân cùng Hạ Thanh đang nói chuyện thiên, trong lúc hai cái đại nam nhân đều không có cắn quá một câu miệng. Bành Khê Hiển là bởi vì lúc trước tuổi tác còn nhỏ, cùng Hạ Thanh không tính nhiều đồ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 giao cây xung người cũng không chấp nhận được người ngoài khi dễ. ông Tuyết viện đang lo không cơ hội cấp nhà mình Tam tỷ báo thù, không nghĩ tới cái này Hạ Thanh liền đem nhược điểm đưa tới. nàng Tam tỷ chính là sau lại gả vào Tư đồ gia nhị phòng ông Su viện, đối nhà mình Tam tỷ ra sự tình nàng cũng biết rất rõ ràng, đặc biệt là cái kia phía trước nguyên phối lưu lại nhi tử Tư đồ thanh nhiễm mấy năm nay không thiếu nhìn đến hắn hướng Y tiên môn chạy chính là vì tìm cái này kêu Hạ Thanh ngoại môn đệ tử đáng tiếc Y tiên môn cấm nội đấu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 lấy bông tuyết viện cầm đầu mấy cái nội môn đệ tử bị Hoa Văn Đảo phát ra tới kình khí bức liên tục lùi lại kết quả vẫn là bị kình khí đánh trúng sôi nổi ngã trên mặt đất khẹt miệng tràn ra máu tươi ngươi là ai cũng dám ở Y tiên môn dưới chân hành hung ở Hoa Văn Đảo phát ra kình khí thời điểm liền kinh động ngoại sự viện quản sự nguyên bản chỉ tưởng môn nội đệ tử tranh đấu đây cũng là thường có sự tình nhưng là kia mạnh mẽ hơi thở vừa ra quản sự liền biết không phải đơn giản như vậy lúc này mới vội vàng đuổi ra tới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 Hạ Thanh khó hiểu trả lời, làm trưởng lão cái này biểu tình có chút dọa người nha. Điền Tú Vân cũng phát hiện cái này làm trưởng lão biểu tình thực không thích hợp, nói không nên lời phức tạp, có vui sướng có hổ thẹn còn có tơ vương, muốn tiến lên nói cái gì đó, nhưng là bị Hoa Văn Đào kéo lại cánh tay. Đừng nội, có lẽ có cái gì nội tình. Hoa Văn Đào hướng tức phụ lắc đầu, này chấp sự trưởng lão bộ dáng không giống như là muốn chuyện xấu, tức phụ là quan tâm sẽ bị loạn xem không rõ. Đối với nhà mình trợ phu,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 Phía trước tu luyện vẫn luôn đều có Điển Tú Vân vì hắn chỉ đạo. Mà Điển Tú Vân tuy nói thường xuyên cùng trong không gian ba vị thánh cảnh trưởng lão giao lưu, nhưng là rốt cuộc đối phương là yêu tu, đối Điển Tú Vân trợ giúp cũng hoàn toàn không có thể thập phần hữu dụng. Cho nên đối với thật đánh thật tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão, hắn tu luyện kinh nghiệm liền phi thường khó được, vì thế Hoa văn Đảo phu thê hai người mỗi ngày thiên sáng ngời liền đi tìm thái thượng trưởng lão giao lưu. Theo giao lưu số lần tăng nhiều, ba người cũng ẩn ẩn có dẫn vị trí kỳ manh mối